chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 3 của bộ truyện oan hồn thiếu nữ của tác giả Như ý trên khung giờ buổi trưa trên kênh hẻm truyện trên kênh hẻm truyện ma à, ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 3 qua phần diễn đọc của định soạn Như một người vô hồn ngồi ôm đầu đau đớn một lúc, cuối cùng kìm nén hết nổi. Tên đính lau lại nước mắt, thù thị vi sắc của em trai. Toán, em trai của anh, anh thực sự xin lỗi. Toán à, thực sự là anh không biết anh đang đánh em, anh không hề cố ý đâu. Thật ra anh tưởng, anh cứ tưởng người phía sau anh là hồn mang của con sen chứ không phải là em, em trai của anh. Đau xót, thật sự đau xót biết chừng nào em trai. đã khóc nhưng tiền tính cứ nghe văng vẳng đâu đó âm thanh như đang cười cợn việc hắn giết ngầm người thân bên tai của hắn tiếng cười chế giễu đó chính là giọng của oan hồn sen cứ ngỡ giết chết ma ai dè lại giết chết nhầm em trai của mình nhân quả nhãn tiền ta đã chết rồi thì làm sao chết thêm lần nữa mà mày lại muốn giết tao Tình cảnh của tiên tính bây giờ có lẽ hắn đã nếm biết được cảm giác vô tận đau thương. Nói hắn ta bị quả báo như là dòng của oan hồn Sen cũng đúng, vì còn nỗi đau nào hơn cả cảnh gia đình đều bị chết. Lúc này hắn phải chứng kiến thiết cảnh bi thương tăng nhất cuộc đời của mình. Việc chưa chưa cảm xúc bởi cái chết của cả nhà khiến tiên tính không còn cảm giác quá sợ hãi từ những lời nói đầy trí nhạo của Sen. Mặc cho lời chế nhạo rùa thầm từ sen bên tai, xây phút này đây hắn chỉ còn thấy cảm giác thực sự quá an năn, hối hận với hành động ra tay tàn nhẫn vừa xảy ra với em trai của mình. Khi như vậy tiên tính ngồi gục mặt riêng gì khóc thầm rồi tự động trách bản thân hành động hồ đồ. Có lẽ hắn đã quá bảo vệ lấy bản thân nên không nán lại ít giây xem cho kỹ người đứng phía sau mình là ai. Để bây giờ đứa em trai duy nhất còn sống sót trong căn nhà này lại chính hắn giết chết tại chỗ. Bây giờ cả gia đình của hắn đã chết, chết hết tất cả tăng thương lại chồng chất tăng thương tiền tính nhìn là muốn ngã quỷ trước nỗi đau và mất mát quá lớn này. chờ tiếng của thằng Tâm là dạng đàn em trong băng đầu trộm đuôi cướp xưa của tính hú lên Cái thời hắn chưa rời bỏ quê, Đi nơi khác buồn mà kiếm cơm vốn như bây giờ. Thằng Tâm đứng bên ngoài cửa vọng vào. Anh Tính, anh đang có nhà phải không? Trong nhà có chuyện gì mà mà em nghe thấy anh gào khóc như vậy? Nghe thấy tiếng của thằng Tâm, tiền tính bất chợt thấy quính quáng. Có thể lúc thằng Toán chưa bị hắn đánh chết, hắn còn dám thể hiện cảm xúc thật của bản thân gào lên khóc thật to. Chứ bây giờ khi lỡ giết chết em trai của mình, Tên tính lại nghĩ khác, bởi từng theo tên quân gian manh mưu mẹo một thời gian khá lâu. Con người của tính bây giờ đã khôn hơn, nhờ ảnh hưởng tính cách lươn lẹo của gã quân. Hắn biết hắn đã vô tình giết người, dù người chết là em trai của hắn đi nữa. Chắc chắn vỡ lờ thì tội ấy không hề nhẹ chút nào. Nên thật sự có đau thương cỡ nào bây giờ tính cũng chẳng dám khóc lóc. Là đần dọn dẹm cái thanh sắt to... hùng khí vừa mới dùng để đánh chết em trai tính định đem nó phi tang tại một nơi nào thật kín nơi mà không ai có thể phát hiện ra được nó hắn chợt nhớ tới phía sau nhà mình có cái ao cá nhanh chân hắn đem thanh sắt to kia chạy vội ra đó để quẳng thật mạnh và khi nhìn thấy thanh sắt to đã chìm nghỉm xuống lòng ao tiền tính liền vội chạy nhanh vào trong nhà giả vờ hấp tấp vội vàng mang khuôn mặt cực kỳ đau khổ Lê từng bước ra ngoài Thế thằng Tâm đứng trước mặt hắn Vừa khóc vừa nói chuyện tỉ tê Tâm à Sao bây giờ mày mới chạy qua nhà anh thế hạ Tâm Phải chi mày ghé qua sớm hơn một chút Thì biết bấy Lúc đó có lẽ tí má lẫn thằng em của ta không phải chết oan Trên tức tưởi bị người ta cầm ra sát hại Thằng Tâm quá đối kinh hoàng Lắp ba lắp bắp Anh Tính anh nói sao Ông bà lẫn lẫn anh Toán đều chết rồi sao Bây giờ họ đang nằm chết trong nhà của anh thế hả anh Tính Sao em nghe anh nói mà ớn lạnh hết cả người vậy? Rồi bây giờ tính sao? Em vừa nghe thằng tí đèn nó chạy lại nhà em. Nó báo với em rằng lúc sáng nó bắt gặp anh trở về quê mình. Đang ngồi ăn bánh bèo ở tại quán của bà út. Rồi gặp anh thằng tí còn bảo là anh còn bao cho nó ăn sáng nữa. Em đâu có ngờ là vừa về đến nhà anh. Thì anh lại thấy cái thảm kịch kinh sợ như vậy. Rồi bây giờ đứng khóc lóc kể lại cho em nghe thế này đâu anh tính. Tiền kính thấy cái bộ hốt hoảng khổ sở lúc này của thằng Tâm... Hắn biết chẳng giúp ích được gì, cho nên hai đứa cứ đứng khóc rồi kể cho nhau nghe mọi thứ. Thôi, bây giờ mày giúp anh việc này đi. Mày mau chạy lẹ ra ngoài làng nước, báo cho họ hàng nhà anh tới đây phụ giúp một tay, để họ nhanh chóng tới đây giúp anh thu dọn mọi thứ. Chứ bây giờ anh còn phải đi báo công an xã về vụ thảm án này nữa. Mau lẹ đi giùm anh đi tâm. Thằng Tâm nghe theo lời nhờ và dặn dò từ tính, Nó liền gật đầu lia lịa rồi chạy một mạch đi thực hiện điều mà tin tính đã căn dặn. Và cuối cùng mọi người thân thích cũng như bà con hàng xóm quạnh nhà của tin tính cũng biết được vụ việc thảm sát xảy ra trong nhà của hắn. Và họ bây giờ cũng có mặt để phụ giúp hắn canh giữ hiện trường, chờ công an tới chuẩn bị mọi thứ cho tàng lễ. Còn là những người không họ hàng chỉ là khách vãng lai hoặc là những người hàng xóm xung quanh căn nhà. Họ cũng có mặt tại nhà của tin tính lúc này, bao quanh lại đông nghẹt cả nhà. hắn xem tình hình mọi việc của vụ án nghiêm trọng gây sợ này. Phút chốc những con người ấy lại ồ lên tranh luận vụ việc với nhau, rồi cùng bàn tán xôn xao. Một lúc sau khi mà tính lên xã báo công an về vụ việc thảm sát nhiều người, công lúc rất nghiêm trọng tại nhà của hắn, công an đã có mặt niêm phong mọi thứ tại hiện trường. thu thập mọi chi tiết cũng như thông tin liên quan. Tất cả các tăng chứng vật chứng lúc này đã được công an thu giữ để phán xét. Đại diện trường công an lúc này trao đổi trực tiếp ví tính và phán đoán sơ qua tình hình. Sơ bộ qua tất cả mọi thứ tăng vật thì cũng như mọi thứ trong căn nhà của anh được giữ nguyên hiện trường để giúp chúng tôi có thể khẳng định nhận định với anh rằng Đây có thể là một vụ giết người Hồng cướp tiền mới vừa bán được đất ruộng Từ tía má của anh Và điều này được khẳng định ở chỗ Chúng tôi phát hiện ra nơi cái tủ đựng tiền trong phòng ngủ của tía má anh có một giấy viết tay ký tên Đã bán đất xong Và nhận được tiền của người ta Nhưng mà nay trong cái tủ đó Có ai đó đã mở tung lục loại Lấy đi mọi thứ giá trị và cả tiền tại đây Đó là cơ sở giúp chúng tôi khẳng định Cho anh biết Vụ việc của vụ án gây ra vốn dĩ là giết người vì muốn cướp tiền và tài sản. Giờ chúng tôi muốn thông báo cho anh biết sơ qua về vụ án này và chúng tôi sẽ cố gắng truy tìm hung thủ sớm nhất. Hôm nay cũng đã là qua ngày thứ hai từ lúc tên quân trở lại Sài Gòn, sau những đêm dài bị mất ngủ chiến miên tại căn nhà cho thuê tại Đà Lạt. Về được đến quê cha đất tổ, tính ra đã khiến cho tinh thần của quân phấn chấn Đang ngồi dung đồi tại quầy tính tiền khách sạn cho thuê phòng nhà mình, gã quân dường như cảm thấy công việc quản lý khách sạn thế này có khi lại xứng hơn. Giờ chỉ có ngồi một chỗ tính tiền và thu tiền thuê phòng khách ra vào, xem như là qua một ngày tiếp tục bình an. cần mọi việc lặt vặt trong khách sạn đã có tạp vụ khách sạn này lo, cơm nước cũng dần đến tận miệng. Cuộc sống như vậy còn gì bằng so với những tháng ngày ám mảnh trước đây? Cho nên các cảm thấy bắt đầu làm lại cuộc sống tại nơi đô thị này. Vẫn còn tốt hơn nhiều với cái nơi đầy oán khí trên được siêu thoát của sen tại Đà Lạt. Một cặp tình nhân vừa rời khỏi phòng chào phòng khách sạn cho quân. Họ đang đứng ngay tại quần tính tiền, nơi quân đang ngồi quản lý thu chi. Các quân tiến hành thu tiền từ khách nói. Của anh tổng cộng là 550.000 đã bao gồm tiền thuê phòng và sử dụng các thứ ở đây ạ Và theo lời tính tiền của gã Khách thuê phòng rút tiền thanh toán cho gã Rồi gã tiến hành trả lại giấy tờ cho khách để họ lấy xe ra về Tính ra nguyên ngày hôm qua tới giờ Khách sạn của nhà gã đã thu vào được khá nhiều Vì thường thứ bảy lúc nào cũng ra vào nượm nượp Và tiếp đến ngày hôm nay là chủ nhật cuối tuần Khách ra vào thuê phòng cũng không thua gì những ngày qua Lúc này tiếng của bà Tạp vụ tin thơm vang lên hỏi quân. À cậu quân, cho tôi hỏi hôm nay cậu thích ăn món gì, để biết đường tôi còn nấu sớm cho cậu. Bà chủ có dặn là nếu cậu thích ăn gì mà đồ không có sẵn trong tủ, thì tôi phải chạy ra chợ mua về nấu cho cậu ăn, cho nên bây giờ tôi hỏi ý kiến của cậu trước. Thôi, bây giờ gì lo lên trên phòng 203, khách vừa trả lại phòng, dọn dẹp phòng lại cho khách kế tiếp đi. Cả hôm qua với hôm nay là cuối tuần nên không có phòng trống cho khách đâu. Tí nữa đói tôi sai gì ra mua bún bò Huế bán cạnh nhà thôi, món ăn mà tôi thích nhất đem về đây cho tôi được rồi, khỏi phải nấu nướng chi cho mất công. Theo lời của gã Quân thì bà Tập vụ Tinh Thơm liền đi theo thang máy lên phòng 203, còn bên dưới tầng trệt khách sạn chỉ còn Quân ngồi tại quầy thu ngân, cầm chiếc điện thoại trên tay bấm rồi lướt lướt. Một hồi lâu sau chợt nhớ tới điều gì, Các bấm số gọi trong danh bà Điện thoại thực hiện cuộc gọi cho người mà gã đang muốn Tiếng chuông gieo vang từng hồi Và cũng đã có tín hiệu bắt máy Lúc này Tên quân liền đặt câu hỏi với người nghe Ủa bố đâu rồi hả mẹ nguyên ngày hôm qua với hôm nay Con dường như là chưa thấy bố xuất hiện đó Bố bố không biết con về Sài Gòn rồi sao Dòng của người đàn bà nghe máy Ở đầu di bên kia Trời đất đây quân ơi là quân Mày giờ nhắc chi cái lão già chết tiệt đó Chỉ biết tham mê gái gú của mày hả Quân Mẹ chán với mày luôn đó Cái lão ấy bây giờ không chạy đi đâu xa cả Ngoài ở mấy cái nhà hàng Có đầy nhân viên nữ trẻ đẹp Chắc chắn đang bù khu với đám bạn Ăn riêng của lão rồi Mẹ nói cho mày nghe Đã không biết bao lần rồi Mẹ mày ra tay giải quyết cái hậu quả Từ lão bố già mày để lại khách sạn này Nhưng mà hình như mẹ thấy bố mày vẫn không chịu thay đổi Lo làm ăn cho có với người ta Nhưng mà chẳng hiểu sao lão ấy vẫn giữ nguyên cái tật xưa Vẫn chứng nào tật nấy Mẹ đã không biết bao nhiêu lần khổ sở rồi Quân ạ mẹ xin mày Mày đừng có nhắc hỏi về lão ấy trước mặt của mẹ nữa Thế bây giờ mẹ phải đi tập gym và đi spa với bạn của mẹ rồi Mày lo quản lý tốt khách sạn đi Nói rồi bà ánh mẹ của quân khúc ngang cuộc gọi Chưa kịp cho quân có thời gian hỏi han thêm bà việc gì gã quân lúc này bỗng nhiên cảm thấy chán nản bố mẹ Hai con người lấy nhau chưa hề yêu thương nhau. Chỉ toàn là những toan tính vụ lợi trong vấn đề vật chất. Rồi cứ như vậy tiếp tục cô sống với nhau cho đến già. cũng chính vì thế mà gã quân từ nhỏ tới lớn tuy sống trong nhung lụa tiền bạc đầy người nhưng gã chẳng bao giờ có được tình cảm gia đình ấm áp chân thật từ bố mẹ như bao đứa trẻ khác. Theo những gì gã quân từng biết Bố mẹ của gã trước đây vốn dĩ cũng chẳng thương yêu nhỉ nhau Nhưng vì gia đình của hai bên nội ngoại ngày xưa của gã quân khá giàu có Nên cũng vì mấy chữ môn đang hộ đối Họ mới tiến hành mai mối cho bố mẹ của gã lít nhau Vì khi sinh ra gã bố quân cứ lo chạy theo đam mê của ông ấy Mẹ quân cũng vậy Bà cũng lo chạy theo đam mê của bà Cuối cùng hai người cứ viện vào lý do sống về thằng con trai Nên không thể ly dị bỏ được nhau Nhưng thử hỏi hai người ruột già lớn tuổi ấy có bao giờ cho gã quân một bữa cơm trọn vẹn? Giờ đây cả mấy cái khách sạn nhà của gã quân. Cái thì ông bà già tự bỏ tiền thuê người này tới người kia quản lý. Cái thì đưa cho gã quân tự quản lý. Còn cả hai ông bà bây giờ chỉ còn biết tận hưởng theo đam mê của mỗi người. suy nghĩ miên man trong đầu một hồi thì bỗng dưng tiếng gõ xúc mật quầy tính tiền nơi gã quân đang ngồi phát ra. Nghe tiếng đồng gác quân liền ngước mắt lên. Trước mắt của hắn là một người Hàn Quốc to cao. Ông ta vừa giang hiệu muốn lấy một phòng rồi nói. Hiện tại tôi muốn lấy một phòng khách sạn để ở qua đêm. Gác quân hiểu những gì khách Hàn Quốc nói. Gác gật đầu đưa chìa khóa phòng cho khách. Vâng ạ phòng 203 lên thẳng trên nhé. Theo sự chỉ dẫn của quân thì tên khách nước ngoài kia cũng cầm chìa khóa và đi thẳng lên trên phòng. Lúc này tâm trạng của quân khá thoải mái. Gã đưa hai bàn tay ưỡn ngực xoay cả thân người qua lại. Rồi gã ngà cả thân mình nằm dựa vào cây ghế sau lưng, nằm thư thả một chút. Nằm được một lúc thì gã quân thích người của mình khỏe hơn. Gã với tay kéo ngày từ bún bò Huế được bà Thơm tạp vụ khách sạn, mua về cho gã ăn trưa. Rồi gã ngồi ăn một cách ngon lành. Khi ăn gần hết từ bún bò Huế, Gã quân chợt nhận thấy có một cô gái ăn mặc khá thoáng. Trên dưới hở hang từ từ tiến vào khách sạn. Trước mắt của gã quân là một cô gái trẻ nhưng trang điểm rất đậm. Cô ta đứng tại quầy tính tiền của khách sạn nhìn quân rồi nói Anh quản lý, anh chỉ giúp em phòng 203, em lên gặp người quen của mình. Nhìn sơ qua mọi thứ ở cô gái phía trước với kinh nghiệm trải đời từng ăn chơi sành giỏi. Quân hiểu cô gái này thuộc thể loại người nào. Nhưng dù sao cũng là công việc của cô ta và người bạn trai nước ngoài. Nên gã quần chấp nhận chỉ đường cho cô gái trước mặt. Lên phòng tên khách nước ngoài vừa mới thuê. Khách sạn lúc này cũng đã hết phòng trống. Nên gã quần tranh thủ cho cái bảng ghi dòng hết phòng thật to ở trước khách sạn. Giờ gã khép cánh cửa chính của khách sạn lại. Xong tranh thủ đánh game liên quân trên máy tính. Một ngày Chủ nhật cuối tuần của quân trong công việc tại Sài Gòn đã trôi qua. Lúc này đã qua sáng sớm ngày đầu tuần, hôm nay chính thức bắt đầu lại ngày thứ hai. Gã quân hôm qua cố thức cả đêm cày mấy cái game của gã, cho nên giờ cả người đã thấm mệt. Rồi gã nằm ngủ quên tại quầy tính tiền của khách sạn. Và lúc này một bàn tay khều mạnh vào người của quân, gã khẽ giật mình tỉnh dậy. mắt nhắm mắt mờ nhìn về phía người vừa khều mình gái thấy tiền khách nước ngoài hàn quốc đứng nhìn hánh rồi tỏ vẻ gấp gáp đưa lại chìa khóa phòng rồi nói Hãy tính tiền thuê phòng cô gái còn ngủ ở trên phòng một lát nữa ngủ dậy sẽ về sau gác quần lúc này không nghĩ nhiều tranh thủ tính tiền lệ cho khách gác còn tranh thủ ngủ tiếp và khi tính tiền xong thì tên khách kia lại gấp gáp bỏ đi Gã Quân không quan tâm đến trạng thái của tên khách vừa rồi, vì gã còn khá buồn ngủ cho nên gã chỉ biết tiếp tục ngủ lại. Rồi khi khách sạn có thêm vài khách lần lượt trả phòng, thì lúc này gã Quân cũng phải dậy giữ chừng tính tiền. Từng hồi theo dòng thời gian trôi tích tắc cả khách sạn cũng trả phòng gần hết, nhưng gã Quân vẫn chưa thấy cô gái phòng 203 xuống trả phòng. Gã Quân thì nóng ruột lạ thường liền kêu réo bà thơm. Dì Thơm, dì lo tranh thủ lên phòng 203 xong khách dậy chưa? Dậy rồi thì kêu xuống trả phòng đi. Chưa dậy cũng phải kêu xuống trả phòng. Vì giờ đã hơn quá giờ rồi. Còn muốn thuê thêm thì bỏ khách xuống đi nói chuyện thuê thêm thời gian với tôi. Bà tập Vũ Thơm nghe theo lời dặn của gã liền chạy lên phòng 203 thực hiện nhiệm vụ. Nhưng khi lên được ít phút gã quần đang nghe thì tiếng kêu la để kinh sợ của bà tập Vũ Thơm hét lên. tròn đất ơi! Chết người ở trong phòng rồi, cậu quân ơi! Giờ âm thanh của bà Thơm in bật lại. thấy tình hình không ổn, gã quân vội vàng chạy đến phòng 203. Lúc này đập vào mắt của gã là một cánh cửa phòng 203 đã mở toang còn bà Tạp vụ Thơm thì nằm xỉu ngay tại chỗ cây giường ở trong phòng. Và hiện tại trên chiếc giường của phòng 203 này lại đang có cái sắc không đầu nằm trên giường, trần chuồng. đó chính là xác của cô gái ngày hôm qua. Và điều kinh khủng hơn nữa là gã quân nhìn thấy đó là cái đầu bị cắt ra từ trên cơ thể của cô gái kia, lại đang bị treo lủng lẳng đầy gây sợ. Đặt chân bước vào căn phòng vừa xảy ra vụ án giết người, gã quân cảm thấy vô vàn nỗi ám ảnh không tên. Nhìn vào nơi cái bàn duy nhất đang được đặt để trong phòng hai Gã quân lại thấy ở đây có một số vật dụng bị vứt lung tung lộn xộn Tiến lại gần hơn một lần nữa, gác lại thấy cảnh tượng phía trước nhìn rất quen mắt. Bởi những đồ dùng bị vứt trên bàn lúc này nó không khác gì những vật dụng trước đây, gã hay dùng sử dụng chất cấm tại căn nhà đã cho thuê tại Đà Lạt. Bây giờ nào là tàu thủy tinh, nào là những viên thuốc màu trắng bị nghiền nát. Có lẽ cái đó dân chơi thường gọi là ma túy đá. và chúng đang được bày văng tung trong căn phòng đối với gã quần việc từng hiếp giết xong một người một cách dã man rồi đem phi tang xác chết dưới hồ sâu gã đã đều làm qua thì có việc gì khiến hắn phải run sợ nên bây giờ trước mắt vốn đang là cảnh chết chóc man dở gã cũng bình thản đến lạ lùng và gã vẫn còn tâm trí bình tĩnh từ từ đi tới từng ngóc ngách trong căn phòng để xem xét mọi thứ sau khi nhận định ra nguyên nhân quân liền cất tiếng rủa thầm ở trong đầu còn mẹ nó lại là đá thằng hàn kia lại xách nguyên cả mớ bột đá còn gọi thêm gái rồi vào phòng thuê khách sạn của nhà tao thiệt là tức quá đi hôm qua trời xui thế nào mà thằng quân này lại dễ dãi không hề thu bất cứ giấy từ gì của cái thằng nước ngoài đó vừa tự trách vừa chửi rủa bản thân mọi thứ tại nơi hiện trường xảy ra vụ án vất chợt bên tay của quân nghe du dương một giọng déo nỉ non của ai đó. Thân thể của tao đâu? Tại sao đầu của tao lại ở đây? Dừng đứng cả tóc gáy sờn hết cả da gà, gã quân như muốn chết liềm tại chỗ. Khi lúc này sau khi gã vừa mới quay người ra, thì ngay tại nơi phát ra âm thanh ghê sợ vừa rồi. Chính xác là giọng nói kinh dị đó xuất phát từ nơi cây tủ. Cảnh thường đập vào mắt của gã đó là đầu cô gái bị treo lủng lẳng nằm trong chiếc tủ. nhưng điều ma mị kinh dị chưa dừng lại, điều kinh khủng hơn gã quân tiếp tục thấy. lúc này nữa chính là sau cái chớp mắt, bỗng dưng cái đầu cô gái kia không còn là đầu của cô gái hôm qua, mà thay vào đó trước mắt của gã, cái đầu biết nói vừa rồi lại biến thành cái đầu chảy ồ ạt ra thật nhiều máu. nó lại đang mang khuôn mặt dị hợm của sen. Không những thế nó còn đang sồng sọc hai con mắt cố xoáy sâu vào gã quân. Đầu tao đâu? Thân thể tao đâu? Mọi thứ kinh hồn dồn dập tới làm cho trạng thái của quân như rơi vào tê liệt. Hai chân hai tay của gã buồn rồn không bước đi nổi. Nhưng có vẻ gã sắp không trụ vững nổi tinh thần nữa. Cứ đứng dậm chân mãi nơi đây, bản năng tự vệ đang thui thúc con người của gã. Chạy đi! Mày chạy nhanh đi quân! nên gã lúc này lập cả lập cập quay đầu lại phía cửa chính trong phòng dùng hết sức để bò ra khỏi phòng lết xuống từng bước xuống cầu thang bộ tuy khách sạn có thằng máy nhưng mà giờ có đánh chết gã quân gã cũng không dám đứng đợi thang máy nữa cuối cùng cố chạy thục mạng xuống tầng trệt gã lại tiếp tục chạy chật cố bỏ lết tới trước cửa khách sạn còn không kịp thở gã quân liền nhanh miệng gào thét thật to Có án mạng giết người tại khách sạn rồi, bác công an, mọi người báo công an giúp tôi đi. Khi nghe thấy tiếng gào thiết đầm mỹ, lẫn khuôn mặt đầy sợ hãi nặng nề từ quân, tất cả mọi người đi đường lúc này dừng lại xem chuyện gì đang xảy ra. Cạnh đó cả những người xe ôm đang chờ khách tới đón, cố nghi ào chạy vào khách sạn gã quân, cố nhìn vào bên trong xem có người chết. Nhưng vì người dân cả người đi đường tại nơi đây tập trung và muốn túa vào phía bên trong, bắt buộc lúc này gã phải cố gắng nhờ một vài người quen khu vực, cả bảo vệ của khách sạn nơi nhà gã, nhờ và họ đứng ở phía trên cầu thang bộ và ngay cả thang máy khách sạn của nhà mình, giữ chặt chỗ lên xuống phòng 203, ngăn không có người có liên quan tới vụ án bên trong. Sau một hồi gọi báo công an cuối cùng cũng tới, Lúc này bà tập vụ thơm bị ngất xỉu tại hiện trường đã được những người thực hiện điều tra, bế xuống ghế sofa ở tầng trệt Có lẽ vì quá kinh hãi trước những gì xảy ra trước mắt lúc chuẩn bị lên dọn phòng 203, cho nên bà thơm bị hoàng quá tột độ, đầm ra ngất luôn tại chỗ. Mọi người bu quanh xem vụ án thích tình trạng của bà thơm ngất xỉu như vậy thì nóng lòng muốn biết rõ sự tình ở hiện trường hơn. Cho nên họ liền nhanh tay phủ vào làm những thao tác chữa trị cho bà mau tỉnh lại. Nên sau một hồi cứu chữa, bà thơm tập vụ ấy cũng dần hồi tỉnh lại. Thời gian tích tắc trôi qua, các hình sự điều tra niêm phong hiện trường và cố tìm kiếm thêm một vài thứ giúp ích cho vụ án. Một người đại diện phía công an điều tra vụ án mạng này cất giọng nói với quân. Thông qua vụ án mạng hiện tại xảy ra tại khách sạn của gia đình anh, Chúng tôi muốn báo cho anh biết, hiện tại chúng tôi cần sự hợp tác từ tất cả các thành viên có mặt thường xuyên tại khách sạn này, tại đồn công an phường để phục vụ cho việc điều tra sắp tới. qua đây chúng tôi cũng xin thông báo cho anh biết, khi có mặt thực hiện khám xét mọi thứ để điều tra, chúng tôi phát hiện căn khách sạn nhà Anh, ngoài tầng 203 là căn phòng hiện tại, có chứa một số chất cấm, cụ thể là ma túy đá. Thì ngay cả phòng 601, Hiện cũng đang được phía công an chúng tôi vô tình phát hiện là căn phòng ấy cũng đang lẫn nơi lưu trữ một số lượng lớn ma túy đá. Đại diện công an điều tra tiếp tục nói, Theo quan sát của chúng tôi, hãy như căn phòng 601 của gia đình anh hiện đang khóa ngoài và cấm không cho người khác thuê sử dụng căn phòng này. Nhưng mà tại sao chúng tôi phát hiện ra căn phòng 601 lại được chứa một số lượng lớn chất cấm, Nên ngay trong ngày hôm nay, chúng tôi bắt buộc phải đưa ra lệnh khẩn cấp triệu tập tất cả các thành viên tạm trú lâu dài đang làm thuê cho nhà anh, cộng thêm cả những người thân của anh lâu nay đứng tên vào quản lý khách sạn này, yêu cầu tất cả bọn họ về ngay đồn công an phường để chúng tôi tiến hành lấy lời khai gấp. Việc vụ án mạng không đầu tại khách sạn của nhà quân sau một ngày cũng đã được công an phường ở nơi đây giải quyết. Sau khi thực hiện quá trình điều tra tại hiện trường xảy ra án mạng, bên phía công an điều tra ra lệnh niêm phong toàn bộ khách sạn trong một thời gian nhằm thực hiện cho công tác điều tra sau này. Và bây giờ cả quân bà tập vụ thơm bảo vệ khách sạn và một cô bé sinh viên giúp việc theo giờ, lẫn cả bố mẹ của quân chủ đứng tên căn khách sạn này. Bây giờ ai cũng được triệu tập có mặt gấp rút tại đồn công an phường Lý Lời Khai, Các mặt tại đồn công an theo yêu cầu của gã quân hiện tại cũng đã cung cấp lời khai xong. Vì là người chỉ mới về từ Đà Lạt cho nên là vụ án mạng này mới xảy ra tại khách sạn của gã. Chứ gã không phải là người thường xuyên tạm trú và có mặt xảy ra tại khu vực án mạng này. Nên sau khi khai thác hết thông tin từ quân, Công an cũng cho phép gã được rời khỏi đồn để có thể trở về nhà. Và bên phía điều tra cấm tuyệt đối không cho bất cứ ai hay là quân trở về khách sạn khi vụ án trên điều tra rõ. Bây giờ tại đồn công an chỉ còn mỗi người đứng tên khách sạn đó là ông Bắc, bố của quân và bà ánh mẹ của quân. Bắt buộc phải ở lại đồn công an, công an tiếp tục lấy lời khai để điều tra rõ mọi chi tiết. Trên đường chạy từ đồn công an trở về nhà các quân bỗng nghe bên tai những hồi chuông điện thoại. Dừng lại móc điện thoại trong túi quần gã quân mở ra xem, ca thấy một dòng tin nhắn từ thằng Mạnh, có cả tin nhắn của thằng Tính, đều nhắn cho hắn cùng lúc từ bao giờ với nội dung. Đại ca, em đang gặp chuyện lớn, nhận được tin của em, anh gọi lại cho em gấp nha. Còn tin nhắn của thằng Tính, anh quân lão đại, chết em rồi, em có chuyện lớn lắm cần anh giúp, anh nhớ gọi lại cho em nha. Trong một khu rừng hẻo lánh, chiếc xe bốn chỗ vừa đốt quỳnh xuống cái ổ gà khá to. Gá quân và hai tên đàn em mạnh vật tính xuống xe. Thấy tình trạng bị kẹt ổ gà trước mặt quân bực mình cấu. Mẹ nó chứ, đang đi ngon lành thì gặp cái ổ gà chó chết này. Hãy đứa bày có nghĩ tại sao mọi việc của tao với tụi mày cứ gặp phải sự cố trùng hợp như này không? Từ sau khi cái con sen bị giết. Thằng tính liền trên ngang. Đại ca đừng nói vụ trục trặc này là do hồn ma con sen làm nhé Thằng Mạnh cũng nói. Cái con sen đó chết rồi lại không lo siêu thoát đi đầu thai. Nó cứ thích ở lại phải ngâm mình. Ga quân đánh vào đầu của thằng Mạnh rồi gần giọng: Công tại cái lôi kéo từ mày mà ra đến cái thằng ngô này. Đang yên đang lành đưa cho tao thử ma túy để làm gì. Để bây giờ cả gia đình tội bay lẫn tao đều phải nhận điểm xui thê thảm từ trên trời rơi xuống. nghe gác Quân nói, thằng tính bỗng quả lên khóc. Đại ca đừng nhắc tới em đau lòng lắm. Em bây giờ đã mồ côi tiếu má rồi, còn lỡ dại ra tay giết nhầm thằng em trai của mình, đau đớn nào hơn anh Quân. Thằng Mạnh cũng chua xót nói: Mày mồ côi tiếu má, còn tao bây giờ không khác gì mày tính ạ. vợ tao chết rồi. Giờ tao định đi theo đại ca, con tao bây giờ được đưa về cho ông bà ngoại nuôi rồi. Các Quân lạnh lùng buông một câu. Rồi hãy đưa mày định than cho đến bao giờ, chết thì cũng chết cả rồi. Bây giờ mới phải đi tìm thầy về chấn điểm oan hồn con sen lại, cho nó khỏi phải hại tao với tụi bay. Ông thầy trừ tà này giỏi lắm, cho nên tao mới phải đem cả đống tiền lẫn vàng để trên xe tới đây. Tới nơi đưa hết cho ông ta giải quyết vụ con sen cho lẻ. Còn tiền nhiều thì chạy đâu ông ta sẽ từ chối. từ mày có tiếc rẻ vì mấy cái xác chết xảy ra tại gia đình của từ mày. thì tới đấy sẵn hỏi ông thầy về vụ mấy người nhà hiện đã chết của tụi bay đi, cho rõ hung thủ là ai còn yên lầm. Thằng quân này bao tất cả, bao tất tần đặt cho mọi đứa, có thể lấy lại tinh thần tốt hơn cho chúng mày, còn về làm lại cho tao nghe chưa. Bây giờ hai thằng ngu tụi bay hùa vào cùng với tao phủ để chiếc xe này khỏi cái vũng lầy này, cho nhanh lên một cái. Sau một hồi hì hục ba tên gian ác cũng lồi kéo được chiếc xe mắc cản ra khỏi nơi bị vững lầy. Bọn chúng lại tiếp tục chạy xe trên con đường tìm tới nhà lão thầy Pháp chuyên trừ tà. Đã có mặt tại chiếc cổng ngôi nhà của ông Mười Lẹ hiện là thầy Pháp ở khu vực khoang vu trong rừng rú này. Trước nhà của ông ta trồng rất nhiều loại cây, nào là cây tùng cây cau cảnh vạn niên thanh và xung quanh hàng rào trồng toàn lợm che lợm trúc. Ngay cạnh cái am nhỏ trước cửa nhà của ông thầy Mười có hai chiếc chuồng khá to, Trong đó có nuôi mấy con khỉ và con mèo màu đen lẫn trắng. Cả ba tên một là đại ca và hai đàn em đặt chân xuống trước cửa nhà người mà bọn hắn cần tìm. Lúc này vì người đừng mùi lạ của người khác cho nên mấy con chó đen chó vàng bị nhốt trong chuồng trước nhà của thầy Mười cứ sủa tấp vào cả ba người. Nghe ồn nào ông thầy Mười dạo bước đi ra thế ba người đứng đó ông ta liền hỏi Có chuyện gì tới kiếm tôi? Gã quân nghe tiếng liền trả lời Dạ ông Mười, con tên là Quân Là con của hai ông bà Bắc ánh ở Sài Gòn Hôm nay con tới trước của ông để xin tạ lễ thay cho bố mẹ con Về việc trước đây ông từng giúp cho gia đình con Công như là hôm nay tứ xin nhờ và ông thêm một việc nữa Ông thầy Mười lẽ nghe giọng của gã quân Cho nên từ từ bước ra mở cổng Vợ đến nhà ông thầy liền cất giọng thở dài rồi nói Là là chuyện tề đình nữa đây Chuyện của trước đây tôi đã từng cố gắng hết sức, giúp cho bố mẹ cậu chấn niệm lại vong hồn cô gái chết oan tại phòng khách 203 nhà cậu. Và bao nhiêu năm qua tôi cũng bị phản nghiệp cho nên nhận lại không ít điểm xui. Bây giờ cậu mang chuyện phiền phức gì tới tìm tôi nữa đây? Gã quần khá sừng sốt trước những lời nói của ông thầy mười trừ tà. Vì những gì ông thầy vừa nói có vẻ hơi khác so với lời kể riêng lại từ bà ánh mẹ gã. Có lẽ bà Ánh còn giấu gã một vài chi tiết trong câu chuyện bà ta kể lại cho quân nghe. Chuyện là trước đây tại khách sạn của gã quân có một cô gái bị sốc thuốc lắc chết tươi tại chỗ. Lúc mà cô ta đang tò te hú hí trong phòng khách sạn sau khi đi ba về chung với ông bác bố của gã quân. Và cái chết ấy xảy ra cũng tại căn phòng 203. Giờ đây vụ mới chết người cũng do ma túy đá kích thích tạo cảm giác mạnh. cho nên gây ra thêm một vụ giết người nữa. Hai sự việc trùng hợp ngày trước và bây giờ khiến cho Quân và mẹ của Gã không khỏi cảm thấy hoang mang. Trở lại câu chuyện cái chết trước đây tại khách sạn bố mẹ của Gã Quân, lúc đó để tránh họa xảy đến với gia đình, bố mẹ của Gã đem giấu xác cô gái chết trong khách sạn, đem trôn đi trong rừng sâu. Nhưng chỉ được một thời gian thì bố mẹ Gã Quân lại hay nằm mơ cô gái kia về đòi xác của mình. Cho nên hai người phải tìm thiết ông thầy Mười, nhờ ông ta chấn niệm vong hồn cô gái lại. Giờ đây, trong lúc trước khi bị triệu tập lên điều tra về xác chết không đầu tại phòng 203, bà ánh mẹ của quân đã âm thầm gọi điện kể ra cho con trai biết mọi việc trước đây, rồi bảo gã quân tranh thủ đi kiếm ông thầy Mười hỏi rõ, có phải là hồn ma cô gái từng chết trước đây tại phòng 203 đã thoát khỏi nơi thầy Mười chấn niệm, Và vụ chết người vừa rồi là do hồn ma cô ấy gây ra. Rất mọi suy nghĩ đang liên kết trong đầu, cá quân liền trầm giọng xuống kể và hỏi ông Mười. Thưa thầy là không biết hồn ma cô gái trước đây có phải đã thoát khỏi được chân yểm của thầy hay không? Rồi bây giờ cô ta quay trở về muốn báo thù nên cố ý phá rối nên làm việc của bố mẹ con. Ông thầy Mười lắc đầu rồi đáp là nghiệp của gia đình cậu thư quân nạ. Bố mẹ cậu và cả chính cậu với hai cậu đàn em này, trên mặt người nào cũng hiện lên khí sắc tối đen, báo hiệu toàn điểm xui sắp xảy đến. Át là sắp tới, những người nghiệp nặng như các cậu sẽ gặp nhiều báo ứng. Nãy ra mở cổng cho cậu, tôi thấy một oan hồn cô gái hiện mang một oán khí rất mạnh tỏ ra quanh cô ta. Tôi đã phần nào biết được rằng các cậu có mặt tại đây cũng là vì từng gây nghiệp báo rất nặng lên cô gái kia. ông thầy vừa dứt lời thì trên gương mặt của ba tên ác ôn từng làm việc xấu thể hiện ra một nỗi sợ hãi tột cùng việc cuối cùng cái điều mà cả ba tên kia hoài nghi chưa kịp kể ra nó cũng đã được ông thầy mười trừ tà này bắt bài mọi tận tim gan nói ra cảnh báo cho bọn chúng dôn giọng cầm gập tên tính quỷ xuống chân của ông mười Còn xin thầy làm ơn làm phước thậm chí lấy bao tiền cũng được Bởi đại ca con mang theo rất nhiều tiền vàng, cho nên xin thầy hãy cố gắng cứu lấy ba người bọn con. Nhìn mặt của tiên tính ông thầy mười nói, cầu nghiệp không nhẹ đâu, tôi phải chỉ hại rồi giết một người, cả người thân của mình cậu cũng nhẫn tâm xuống tay giết phải không? Tiên tính lúc này càng trỗi dậy nỗi đau khổ trong lòng cho nên càng than vãn khóc lóc nhiều hơn. Thật ra thì con không có ý đó, không cố ý giết chết thằng toán em trai của con. cũng là do hồn ma của con sen muốn trả thù con nên nó suối con giết chết thằng toán từ mặt thầy. oan hồn của sen lúc này được ông thầy mời mở phép cho vào trong nhà chứng kiến hết tất cả cuộc nói chuyện nãy giờ cho nên cất giọng cười to. ông hãy hỏi thằng thằng tính là tại tôi khiến nó giết chết em nó hay là vì tại vì chính những tác động của việc sử dụng ma túy làm thần kinh của nó có vấn đề. cộng với nỗi sợ hãi từng làm việc xấu xa với tôi Mới khiến cho nó bị ảo giác về oan hồn của tôi Rồi chính ảo giác đó nó đã sai khiến cho nó giết chết người thân của nó Bây giờ nó quay lại đổ cho tôi Vì trả thù mà hại nó, ông nghe có được không? Thầy Mười lúc này nghiêm giọng nhìn về phía oan hồn của Sen rồi nói rồi cho thế nào đi nữa thì người có luật của người Giấy tà ma có quy luật của tà ma Cơ còn không mau đi siêu thoát còn có cơ hội làm lại cuộc sống hà cứ chi còn bận quá nhiều thù hận trong tâm Để mãi cứ phải vất vườn trong giới oán linh này Vẫn với cái dòng đặc khàn ồm ồm trách hẳn khi lúc còn sống Oan hồn của sen trợn ngược hai con mắt đỏ ngầu như máu như là muốn loại cả con người ra ngoài rồi gặn lại với ông mười Siêu thoát bắt đầu cuộc sống mới Dễ dàng như thầy nói Thì bây giờ tôi cần chi bận lòng vững bận nơi đây Muốn tôi siêu thoát dễ thôi Trở lại đây tấm thân còn nguyên vẹn Nỡ sao đành vứt xác dưới hồ sâu trả lại cho tôi ông làm được không Nếu không làm được Thì hãy đợi tới cái ngày Nếu oan bị bức hại rồi giết chết Phi tang xác dưới hồ của tôi Được dài trước mọi người Giờ sạch hết được những oán nận trong lòng của tôi Thì lúc ấy oan hồn của tôi Tự biến mất trong cõi này Cô nên nhớ lấy, ta là một thầy Pháp, nhiệm vụ của ta là trừ ma diệt tà. Nếu cô cứ hoàn cố không nghe lời khuyên của ta, thì có hồn siêu phách tán không được siêu sinh, thì cũng đừng trách ông thầy này độc ác. Nói giọng đanh thép xong thì ông thầy mười liền lấy trong người ra ba cái túi vải nhỏ. Trong đó có chứa một chút bột dạng mịn màu xanh, có phát màu in hẳn lên bên ngoài túi vải ấy. ông ta nói to giọng khi văng ba cái túi vải ấy tới phía trước mặt của ba tên gian ác ba cậu mau chụp lấy ba cái túi này đeo vào người oan hồn cô ta sẽ không còn dám bén mảng tới gần hay là đi theo các cậu mọi chuyện còn lại cứ để tôi giải quyết bây giờ khuyên cô ta từ bỏ oán hận mà đi đầu thai bỏ qua dễ dàng cho các cậu không được đâu Thế tình hình có biến thì gã quân và hai tên đàn em nhanh chóng chụp lấy một vật được đưa từ tay ông thầy mười lật đật đeo vào người. Gã quân cảm thấy sợ hãi cho nên nóng gian cả người. Cất giọng run dày hỏi ông thầy. Rồi đeo xong túi vải này trên người. Liệu mọi việc sẽ được bình thường trở lại như trước đây không hả thầy? Oan hồn con sen còn đeo bên cạnh từ con nữa không? Thở xong lão thầy mười nói Cái này còn phải trông chờ vào số mạng của cả tôi và các cậu vì hiện tại tôi cũng đã có tuổi Có lẽ xong vụ này nếu êm ái tôi sẽ tìm kiếm đệ tử truyền lại nghề rồi quyết định nghề luôn không làm cái nghề buôn thần bán thánh mua bán ma quỷ này nữa Cho nên tôi đồng ý nhận số tiền lớn từ các cậu lần này và thực hiện phi vụ này xong cho các cậu thì mạnh đường các cậu cứ đi và mạnh đường tôi thì tôi cứ sống không dính dáng gì tinh nhau nữa. như bắt được vàng gã quân mừng quấn lên quay sang nhìn hai thằng đàn em. nhanh hai đứa mày nhanh lẹ chạy ra xe lấy cái vali đựng đầy tiền vào vàng trong đó vào đây. nhìn về hướng Còn lão thầy mười gã quân tiếp tục giọng định bợ nhờ vả. sau khi hai thằng em còn nó sách vali tiền vào đây thì toàn bộ số tiền trong đó đủ cho thầy sau này có bỏ nghề có một cuộc sống đầy đủ thoải mái về vật chất. Xem như còn thay mặt bố mẹ con Chả luôn công giúp đỡ ngày xưa cho ông Thằng Tính với thằng Mạnh lúc này cứ đứng tại chỗ trong nhà Của ông thầy Mười rồi run lập cập Không dám ra ngoài xe Nó liền cất giọng sợ sệt nói với đại ca Anh Quân à, con xe nó đang ở đây mà Nếu ông thầy Mười mới nói đó thôi Giờ sao bọn em dám đi ra xe lấy cái vali tiền vào trong này chứ Hai cái thằng ăn hại chúng mày nữa Chưa chết đến nơi mà đã không dám làm cái tích sự gì nữa. Vậy thôi chúng mày đi chết thật con sen đi cho tao dành nợ. Thế dòng của gã quần quá gắt ngao và giận dữ với đàn em, cho nên lão thầy mười chấn nan. Hai cậu yên tâm, mà cây túi vải tôi vừa đưa cho các cậu đều có chứa trong đó là tinh hoa của những loại cây chống ma đuổi tà. Tổng thể hợp sức tinh túy của các cây bồ đề đào tiên và vạn niên thanh trong giới tà thuật. Nên sau này các cậu không còn phải lo bị oan hồn cô gái đi theo bên cạnh nữa. Chỉ trường hợp các cậu bỏ cái túi vải kia ra khỏi người, làm nó mất đi thì tôi không chắc các cậu được an toàn. Hai tên mạnh và tính nghe lời của lão thầy mới nói thì tạm thời yên tâm. Cậu nhau từ từ thập thọ đi ra chỗ xe hơi của quân, lấy vali đựng đầy tiền vàng vào bên trong. Và đến nơi mà vali ra xem, lão thầy mười thật sự cảm thích hài lòng về sự đánh đổi lớn trong ngày lần này. Ông ta nhìn quân rồi hỏi Bây giờ cậu muốn sao? Muốn tôi làm trận pháp chấn niệm luôn linh hồn cô gái tiên sen kia vào chung với linh hồn của cô gái mà trước đây bố mẹ cậu đã nhờ tôi chấn niệm hồn cô ta? Hay là ý của cậu muốn như thế nào hả quân? Suy nghĩ một hồi gã quân liền trả lời Nếu chấn điểm như thầy nói liệu khi nào linh hồn con sen có ngày thoát ra được rồi lại tìm tiếp bọn tôi nữa không? Lão thầy thở dài lim dim đôi mắt nhìn xa xăm rồi chậm rãi nói Đó là vào ngày này tôi chưa từng làm quá nhiều điều ác Nhưng từ khi dính vào gia đình của cậu và các cậu thì cũng đã lỡ làm điều không hay Cho nên xem như phá lệ thêm lần cuối Tôi chấp nhận nếu có ngày đệ tử tôi tìm sau này không đủ cao tay chấn áp linh hồn cô gái kia, thì người đầu tiên bị lãnh hậu quả nặng nề nhất là tôi, chứ không phải là các cậu. Hiểu thường tận những gì lão thầy Mười đang dãi bày, quân cảm thấy an tâm, dù sao cũng là lấy đi tất cả tính mạng với phúc phận ba đời này của ông ta ra đánh cược với trận chiến mà quân đang đề nghị. Nó là cái giá quá đắt với ông thầy Mười. Gác Quân càng cảm thấy có niềm hy vọng hơn vào kỳ chấn niệm lần này. Gác quần cất dòng hỏi lại lão thầy mười có chen lời đề nghị trong đó. Rồi bây giờ thầy tranh thủ làm chấn niệm lại linh hồn con sen trong ngày hôm nay luôn chứ? Được, y theo lời đề nghị của cậu, tôi bây giờ sắp bắt đầu lập trận yểm lại linh hồn cô gái tin sen. Các cậu cứ ngồi tại bàn khách này đợi, đợi tôi đi thay y phục hành nghề và chuẩn bị đào cụ. Để lập đàn bắt đầu trận pháp Hai con chó mực của Lão Thầy Mười hình như biết là sắp phải phục vụ cho lệnh chủ nhân Cống hiến làm nhiệm vụ thường nhật trong trận pháp chấn điểm Cho nên chúng bỗng trù lên những tiếng sủa thật dài Sau khi bảy binh bố trần chuẩn bị cho trận pháp chấn điểm nhốt linh hồn Lão Thầy Mười lúc này đứng trước bàn thờ tổ nghiệp khấn vái Sau đó quay sang trước đàn lễ Cầm chiếc chuông nhỏ lên lắc nhẹ ba cái. Sau vài giây khi mở hồi chuông nhỏ vừa rung lên phát ra âm thanh len cang, thì cũng là lúc cây cối xung quanh căn nhà của lão thầy mười chuyển động không ngừng. Sau đó có một luồng khí trắng khổng lồ như là được tựu lại từ những đám mây nhỏ. Bày tiến từ từ ngoài sân thẳng vào bên trong chỗ thầy mười đang lập đàn. Thế quân binh đã tới lão thầy mười liền nói. Lão quân binh mau theo mệnh lệnh. Nhiệm vụ bây giờ của ngươi sẽ như lần trước, hãy tiếp tục tìm lùa thêm một vong hồn, mà vong hồn đó cụ thể như sau. Tên Nguyễn Quỳnh Sen, vào trong vòng chấn niệm bắt nhốt lại chung với vong Đào thị lụa lần trước. Xong hãy nhớ cảnh giữ chúng thật nghiêm ngặt, không để chúng tìm cơ hội trốn thoát. Phần khao thưởng của ta cho lão quân binh đang đặt trước đàn lễ này, giờ hãy mau y lệnh nhận khao thưởng từ ta. Lắp thêm ba hội chuông nữa, lão thầy mười lúc này cất giọng thật to. Lá quân bình, màu y lệnh. Nhìn về những tô máu gà, máu vịt có cả heo quay, trứng luộc đủ món, được bày bố trên cả cái đàn chấn điểm này, mà gã quân không khỏi dùng mình. Điều kỳ lạ là có hai số máu, hệ như là của hai con chóc bực chu lên, mới nãy đã bị lão thầy mười đem ra lấy máu, rồi để cành cái hũ to tổ trạng đặt giữ trung tâm đàn chấn điểm vị chỉ là người trần mất thịt chứ không phải là người bán âm bán dương nói cụ thể là người nửa âm nửa dương như lão thầy mười gã quân và ngay tên đàn em của gã chẳng ai thấy được lão quân bình đứng trước mặt bọn chúng vợ mới được lão thầy mười triệu hồi về ngay tại đàn chấn điểm này nên bây giờ có mặt tại nơi lập đàn chấn niệm vong hồn tận mắt chứng kiến mọi việc, trước mắt của gã quân và hai tên đàn em chỉ thấy đường cái đang hiện diện nơi trần pháp là mỗi lão thầy mười vừa dung chuông vừa niệm thần chú trong miệng, rồi nhảy nhảy các kiểu trước đàn tế. Quay về phía chấn niệm của lão thầy mười, theo lệnh của chủ nhân hiện thân thế phần khao quá hậu hĩnh được bày trước mắt, lão quân bình khổng lồ xuất hiện. Tiến ra rồi lăm giấc nghe lệnh. Hai tay chấp vỏ nhau. Âm bình kia hồ to khẩu lệnh. Tuân lệnh chủ nhân. Và quân binh ấy y theo lệnh của lão mời từ từ biến mất để đi làm nhiệm vụ. Nửa canh giờ sau đó. Sao lại lùa ta vào trận pháp? Thả ta ra. Lão thầy giả độc ác kia. Quỳnh sen tôi biết. Ông đang về những đồng tiền dư bẩn của thằng quân đốn mạt đổi bài. Bán rẻ lương tâm nghề nghiệp. Phá thiện hành ác cùng nó Há mãi chấn niệm luôn cả vong hồn Còn vất vưởng này của tôi Nhưng lão thầy 10 ông nên nhớ Thiện có thiện lại ác qua ác báo Ông cứ bán cái lương tâm nghề nghiệp của ông Cho quỷ giữ Rồi sẽ có ngày chính ông và người thân của ông Về cả những tên đốn mặt kia Để gặp quả báo mà thôi Nhất định lúc các người sẽ gặp quả báo cùng cực Oan hồn sen tôi chấp nhận Chịu đau khổ về mọi thứ Cả lúc sống lẫn lúc chết Chỉ mong một điều duy nhất đợi tới cái ngày bọn ác ôn các ngươi phải đền tội đau quá đau quá đi mặc dù đang bị lôi vào vòng chấn điểm chịu tra tấn từ trận pháp của lão thầy mười để đau đớn oan hồn của sen vẫn không chịu khuất phục hồn ma của sen vẫn cất giọng cười để ngạo nghĩ trong đau đớn vừa gần giọng nói như khóc không cho oan hồn của sen có cơ hội nói nhiều lão thầy mười lập tức chụp ngay hai xô máu chóc mực đặt trên đàn tế liền tay dội ngay vào chỗ nệ oan hồn của quỳnh sen đang bị lão quân binh bắt giữ sau khi bị tạt hai số máu chóp mực từ một oán linh có linh lực oán khí ngút ngàn thoát ra mạnh mẽ này bỗng dưng vong hồn của quỳnh sen bị lịm dần lịm dần oán khí đỏ rực đó rồi trở nên yếu đuối nhạt nhòa xanh xao đến lạ thường lão thầy mười thấy tác dụng của máu chóp mực đã hiệu ứng lên vong hồn của sen ông ta liền dung chuông bao hồi và chỉ trong cái hũ to chẳng trước mắt ra lệnh nói với lão quân binh chấp nhận nghe lệnh của ta lão quân binh hãy đưa vong hồn quỳnh sen này vào trong hũ đây xong chờ ra cho ta nhốt chấn niệm cô ta lại còn dán thần chú lên hũ chấn niệm này y theo lệnh của lão thầy mười lão quân binh vẫn nói tiếp câu thường trực tuân lệnh chủ nhân Rồi sau đó làm theo lệnh đát đặt ra của lão thầy Mười. Mọi việc chấn niệm vong hồn của Sen cũng diễn ra hoàn thành. Lão Mười sau khi khai xong trận chiến là cũng đã vã cả mồ hôi chi khuôn mần của lão già nua. Thực hiện luôn nghi lễ cuối cùng trong trận chiến, chiến là khao quân binh, mọi việc chấn niệm cũng đã hoàn tất. Giờ đây thắng lợi đã nghiêng về phía quân tà ác, nên gã cố lấy lòng thầy lão Mười ở một vài phút chót. Còn chuẩn bị đứng dậy để tranh thủ ra về Trước khi đi gã thù thì Vì lão thầy Pháp Thầy cố gắng nghiệm tốt con sen Chắc chắn là luôn trong cây hũ kia Sau này cả cư ngơi đổ sổ kinh doanh của nhà con Nếu làm an thuận lợi Thì ơn này con không quên Còn sắp xếp sẽ sớm xuống lại đây này hầu tạ thêm tiếp cho thầy nữa Lão thầy Mười Trải qua trần Pháp tuy thấm mệt Nhưng vẫn gật đầu nói Sau trần Pháp này xong tôi hết sức rồi Chắc tôi không cố sức tìm ra đệ tử mới nữa. Giờ sắp tới tôi sẽ cho sư đệ người ngày xưa từng học chung thầy với tôi, gọi tôi bằng sư huynh tới đây, thầy vị trí thầy pháp của tôi giữ lại nơi này. Nếu cậu có thành ý như vậy, tôi sẽ truyền lời cho sư đệ của tôi biết. Sau này sư đệ tôi có nhận nhiệm vụ mới tại đây, cũng hết lòng giúp đỡ cậu, còn nhận phần đáp lễ hậu hĩnh từ cậu. Bây giờ xong việc có lẽ các cậu đã yên tâm, Cho nên thuộc các cậu tranh thủ về đi là vừa kẻo trời tối, vì đứng đi vào đây không mấy tốt. Các quần cùng hai đàn em của mình vui mừng hứng hở ra mặt, khi nghe những lời nói có vẻ đã ở thế kẻo trên, còn sen chắc nịch từ nay đã bị yểm bùa. Cho nên lúc này bọn chúng không còn cảm thấy ám ảnh tội lỗi hay là gây sợ khi nghĩ đến việc bị oan hồn của sen quấy phá. Bây giờ ba tên gian manh với tâm trạng đầy hân hoan Phấn khởi cố chào tạm biệt lão thầy mười lần cuối Rồi ra xe chuẩn bị lái xe trở về con đường làng quốc lộ của Đà Lạt Trên đường về chạy bon bon tên Mạnh bất ngờ quay sang với người cầm lái rồi hỏi Anh quân à Bây giờ tiếp theo mình sẽ tính sao đây Bây giờ có lẽ mọi việc về oan hồn của sen cũng đã được giải quyết Em thì chẳng còn trốn về nào nữa Nên em muốn đi theo bên cạnh của đại ca Đại ca cho em theo đại ca từ đây về sau Tiền tính nghe vậy thì cũng nói chen Em nữa đại ca, em cũng muốn đi theo anh đấy Em thấy nếu trở lại Đà Lạt lúc này là tốt nhất cho mấy anh em tụi mình Vừa có thể tránh được sự điều tra của phía công an Về mấy vụ mới đây của gia đình người thân anh em tụi mình Lại vừa có thể trở lại chốn cũ để ăn chơi như xưa tiếp đại ca Gác quân nghe thiết đàn em nói vậy thì liền gần giọng Bây giờ là lúc nào rồi mà tụi mày còn nghĩ tới việc ăn chơi Ông bà già tao trong Sài Gòn bây giờ chưa biết sống chết thế nào ta đang lo bực hết cả người Hiện giờ tại ngôi nhà ở Đà Lạt im rồi Không còn oan hồn của sen tồn tại trong đó Cho nên dẫn dịp xa này Tao tính sẽ chờ tụi mày ghé luôn về ngôi nhà cho thuê ấy Lấy đi hết luôn mấy cái đồ tăng chứng còn sót lại Xong việc ấy luôn thì chúng bay trở lại Sài Gòn Chờ tao lo lót vụ của ông bà già xong Đã hai ông bà ấy được thả sớm, rồi tụi anh em mình trở về Đà Lạt sống như ngày xưa. Trên con đường thẳng tiến về Đà Lạt, hình như tại nơi đây vừa có một trận mưa rất to. Cũng chính vì vậy mà chiếc xe của gã quân đang lái lúc này. Toàn thân dính đầy bùn lầy dính vắng khắp nơi. Khi chạy băng qua nhiều vũng nước bị đọng trên con đường, chắc nơi đây vừa diễn ra cơn mưa tầm tã. Trời bây giờ đã chuyển hẳn sang một màu tối... Nhìn xuống đồng hồ gã quân thấy cũng hơn 18 giờ chiều. Gã lấy chiếc xe bốn bánh dừng lại tầm trạm ăn uống. Các dòng mệt là người vì cả ngày nay chưa được ăn uống gì. Thôi xuống xe đi tử bay. Bây giờ có thực mới vừa được đạo Đói lắm rồi. Ăn no bữa tối này xong. Tao ghé vào khách sạn ven đường cho hai tụi bay ngủ với tao ở khách sạn một đêm. Rồi sáng mai sẽ tranh thủ ghé căn nhà cho thuê của tao chờ đồ đi. Dù sao giờ trời cũng tối hẳn. Ta có lấy đồ trong căn nhà đó ra được Cũng không có sức chờ tự bay đi xuyên đêm trở lại Sài Gòn Cho nên thôi bây giờ ăn uống cho no bụng đã Mọi chuyện còn lại mày tính tiếp Xuống xe cả ba tên ăn uống no nê Tiếp tục trèo nhau trở về khách sạn ven đường Thấy căn nhà cho thuê của gã tầm 20 số Rồi cả ba tên quyết định ngủ đêm tại đó Sáng hôm sau cả ba tên gian manh liền rời khỏi khách sạn Gã Quân tiếp tục lái xe trên đường tới căn nhà của mình Chiếc xe đang gần sắp đến nơi Thì bỗng nhiên dừng kết lại âm thanh thắng gấp trên xe gã quần đang lái kêu lên Chiếc ô tô như là muốn trượt bánh Bởi đang chạy ngon lành tự nhiên thắng gấp Tránh đụng va phải chiếc xe máy ở phía trước Gã Quân tím mặt cảm thấy bực tức với tình huống xảy ra Lâm lâm mở cửa tiến xuống Gác thằng dòng chửi suối xà và hai cô gái đang đi xe, bào kín mít từ đầu xuống chân. Tụi bay con gái con lứa chạy xe kiểu gì đó hả? Muốn đâm thẳng luôn vào làn xe ô tô đi thế hả? Hỏi thiệt có biết lái xe không? Tí nữa thôi tao mà không thắng kịp đó. Hai đứa tử bay tàn đời rồi đó. Dù bị các đàn ông trước mặt chửi rủa như tắt thẳng vào mặt. Nhưng hai cô gái suýt bị va chạm với xe của quân, vẫn cứ im lặng không trả lời hay là đôi co gì cả. Lặng lẽ cô gái bước xuống xe khẽ nhặt lại chiếc ba lô đang bị rơi xuống đường, đeo lên vào người. Rồi cả hai cô gái lặng lặng ngồi trên chiếc xe máy của mình. Một người đào một người trên xe chạy thẳng tới phía nơi ngược lại hướng đường của quân. Để lại nơi vừa xảy ra vụ va chạm giao thông gã đàn ông hung hăng, cố chửi bới muốn nút cả thiên hạ vào mồm. Tiên tính và tiên mạnh lúc này đang ngồi ở trong xe. thế như vậy cũng vội rời xe ra ngoài trước nơi mà gã quân đang đứng định xem nghe ngóng chuyện của hai cô gái kia với đại ca từ rừng tiền tính nhìn xuống phần đường hai cô gái vừa bị té ngã tên nơi ấy tiền tính hình như thế một vật vừa bị hai cô gái đánh rơi đó lại là tấm hình nhanh tay nhặt lên xem miệng mồm của tiên tính lúc này há lớn lắp bắp run rẩy để kinh sợ rồi chỉ tay vào tấm hình mới nhặt được đưa cho gã quân Vừa đưa lên tính vừa run giọng nói, đại ca, đây là hình của con sen mà, sao, sao nó lại bị rớt ở chỗ này? Giật mạnh tấm hình trước mặt của tay thằng tính, gã quân cố mở mắt thật to để nhìn chằm chằm vào tấm hình. Trước mắt của gã bây giờ đúng là tấm hình của con sen, nhưng trong tấm hình bên cạnh con sen còn có một người con trai. Người con trai này gã quân còn xa lạ gì? Nó vốn là anh em kết nghĩa của gã tên là Hoàng Thanh. Lại đang là hình sự nữa chứ Bà rằng các quân dùng mình khi bắt gặp cảnh trong tấm hình này Đó là cảnh của một đôi tình nhân đang ôm nhau thân mật đưa ánh mắt sững sờ để khó hiểu Các quân thì thầm ở trong đầu Sao quái lại như vậy Rõ ràng mấy tấm hình này của con sen sau cái hôm hít rồi phi tăng sắc của nó Mình đã vào phòng của nó dọn dẹp lại tất cả dấu tích liên quan Bỏ vào trong cái giường gỗ Sao bây giờ tấm hình này lại bị rớt tại đây không lẽ con sen muốn chọc phá mình không? con sen đã bị thể pháp nhốt chấn điểm, nhất định cái này không phải nó. trong đầu của gã quân bất chợt nhớ tới chiếc ba lô vừa mới bị rớt xuống từ trên xe của hai cô gái. gã như hoảng hốt, trợn hai con mắt ác ma của mình lên, rồi buột miệng thốt ra vài câu suy đoán. chết rồi, không lẽ hai con nhỏ đụng xe tao lúc nãy là hai con nhỏ đang thuê nhà của tao, mạnh tính. Tụi mày thấy hai con nhỏ xém đụng vào xe của tao lúc nãy Hình dáng bên ngoài trông quen lắm không Thằng Mạnh liền trả lời Đúng đó đại ca Nãy em nhìn thấy hai con nhỏ xém bị anh đụng Em đã thầm nghĩ là sao nhìn tụi nó giống hai con nhỏ Bao bịt kín mít trước từng vào nhà anh thuê đó Chết rồi Nếu là bọn nó thật thì chắc chắn tụi nó đã vào trong phòng cấm kia của tao Cho nên bây giờ trong ba lô của tụi nó mới có tấm hình này Chết thật rồi tụi bay Cuốn nhật ký, cuốn nhật ký của con sen nó kể lại toàn bộ câu chuyện của nó với tao. Vụ trước và sau khi bị tao và tụi mày hiếp nó, rồi một ngày sau vụ nhật ký nó viết tao đọc được, thấy nó có ý định đi báo công an. Cho nên tao đã cố xin nó bỏ qua vụ việc cưỡng hiếp. Nhưng mà năn nỉ nó bỏ qua mãi không chịu, kiên quyết đòi báo vụ việc này với công an. vì thế tao mới quyết định lên kế hoạch, cùng hai đứa mày thủ tiêu giết nó để không phải bị tù tội. vậy mà chưa kịp phi tang cuốn nhật ký để ghi cảnh giết chóc nó mới có mấy ngày chưa kịp về lấy tất cả những thứ quan trọng bây giờ đã bị hai con nhỏ danh mai nhiều chuyện thuê nhà tao từ tiền vào căn nhà cấm tiệt ấy lục lọi đồ đạc biết hết tất cả mọi chuyện bọn mày nghĩ biết hết mọi chuyện hai con nhỏ đó sẽ làm gì Chứ con mẹ tụi bay với tao rồi suốt điện thoại trong túi quần ra gã quân lúc này lục lọi suốt điện thoại gã chợt dừng lại ở cái tên được lưu trong danh bạ bé cho thuê nhà Hoa, và gọi điện vào số điện thoại đó. Mỗi cuộc gọi nhỡ trôi qua không bắt máy. các Quân tiếp tục gọi cuộc thứ hai rồi thứ ba, nhưng vẫn là nhớ không bắt máy. Tất cả các cuộc gọi liên tiếp từ Quân tới hai cô gái thuê nhà. Nhờ muốn điện tiếp cả người, Cả Quân quay vào xe rồi lên tiếng gọi hai thằng đàn em lên xe liền đi từ bay. Hai con nhãi đó cố tình không chịu bắt máy, chắc nó không muốn sống nữa rồi. Lên xe đuổi theo hai con rãnh nhánh đó cho ta máu lên. Nói rồi, ba tiên giăn manh liền lái nhanh xe, cứ vột chạy theo chiếc xe máy vừa đụng ban nãy. Tình thế lúc này của Hoa và Ngọc. Chết rồi Hoa ơi, các quần đang gọi cho mày nè, ta không dám bắt máy của gọi từ gã. Mày ngừng xe lại bắt máy, cả ấy mà nói chuyện đi. Tiếng của Ngọc đầy lo lắng diên rỉ bên tai của Hoa. Khi vừa lúc nãy Ngọc trượt nghe tiếng chuông điện thoại của bạn mình trong ba lô vang lên. Lúc ấy điện thoại xem dùm ai đang gọi. Ngọc lại thấy cuộc gọi liên tiếp của gã chủ nhà tiên quân đang gọi tới cái điện thoại của Ngọc đang cầm ở trên tay. Hoa lúc này vừa lái xe thật nhanh vừa cố nói cho bạn của mình hiểu: mày không cần phải bắt máy kệ đi. Tao bây giờ chỉ đang sợ ba bọn quân ấy phát hiện ra dáng người và chiếc xe của tao với mày thôi. Chưa sợ gì mà cuộc gọi nhỡ. Hôm nay có phải đã tới liền nhà đâu? Còn lâu mới tới thì gọi cho tao làm gì? Tao ứ bắt máy đấy làm gì được tao? Này tao ngồi trên xe nghe gã ấy chửi mình mà tức muốn hộc cả máu, nhưng tao vẫn phải lặng thinh im ra, rồi lấy xe chạy đi, vì sợ gã phát hiện ra gã đang trúng xe với tao với mày. Mày hiểu không hà Ngọc? Bây giờ cách tốt nhất cho bọn mình là phải cố tìm tới nhà của người đàn ông tên Hoàng Thanh trong quân nhật ký của Quỳnh Sen. Nhờ người ta giải quyết chuyện này, xem như bọn mình nhẹ cả người. Nhưng mà lúc này hình như không còn nói được gì nữa. Chiếc xe máy của Hoa và Ngọc giật đất bị ba người gã quân đuổi kịp. Bọn chúng đang cố lái xe ép cả Hoa và Ngọc vào lề đường. Và bây giờ thì hai chiếc xe ô tô lẫn xe máy này đều dừng lại trên con đường quốc lộ. Cái giọng đầy nghiêm trọng của gã quân cất lên. Hãy cô mau lên xe đi. Lên mau lên trước khi cây súng này của tôi nổ vào lượt từng người các cô đấy. Nhìn vào cây súng đang thò ra từ trên tay của gã quân, Hoa và Ngọc lúc này đầy kinh sợ. Bàng Hoàng đành nghe theo những gì bọn người trước mặt nói Lúc này tại một căn nhà hoang Hoa và Ngọc đang bị bọn quân bắt cóc đưa vào một căn nhà hoang sắt mé rừng Hai cô gái lúc này đều đang bị trói Phía trước mặt hai cô gái bây giờ là ba tên đàn ông thú tính Từng cưỡng hiếp và giết một cô gái vì tàng sát Giờ đây trên tay của cả ba tên ấy gá quân chủ cuộc thì đang lăm lăm một khẩu súng hai tên đàn em còn lại thì tên nào mỗi tay cầm một con dao nhọn. lúc này đây ngọc vì sợ hãi quá mức mà khóc ngất lên ngất xuống. ngọc sợ rồi tiếp theo đây số phận của mình vào hoa rồi sẽ nối gót xảy ra giống với số phận cô gái tên sen. chỉ mỗi hoa là trên mặt vẫn không nhiều cảm xúc. hòa có vẻ khinh khỉnh nhìn lần lượt từng tên bọn gã quân và mở to đôi mắt cầm vẫn nhìn về chúng cô liền nói Thả bọn tao. thả bọn tao ra ngay bọn khốn nạn này mang khuôn mặt giận dữ gã quần cúi người xuống nhặt lên một viên gạch thật to cá liền cầm lên ném thật mạnh về phía phát ra tiếng ngắt inh ỏi của hoa may sao hoa kịp nghiêng người Né qua một bên phản ứng nét lại màn tấn công bất ngờ từ viên gạch đang vù vù bay đến âm thanh phát ra ở viên gạch kia bị bay và đập mạnh vào tường việc ấy không làm cho hoa cảm thấy run sợ Nhưng nó lại khiến cho Ngọc phải khóc thút thít. Vị có biết rằng chắc chắn ba tên đàn ông trước mặt không bao giờ tha cho mình vào hoa. Càng nghĩ tới việc sẽ phải bị giết hại oan đức, giống như cô gái tên sen trước đây. Ngọc bây giờ không kìm nén được sự sợ hãi, liền khóc tu tu lên từng hồi. Vừa khóc Ngọc vừa nhìn lên trên trần nhà như đang khẩn khoản cầu xin. Tôi chưa muốn chết, tôi không muốn phải chết như thế này. biết bao nhiêu ước mơ dự định ấp ủ tương lai chưa làm xong và cũng chưa trả hiếu cho bố mẹ ở quê tại sao lại rơi vào tình cảnh như vậy bọn các ông hãy thả chúng tôi thả tôi đi quỳnh sen oan hồn cô đang ở đâu ở đâu rồi mà tôi để giúp chúng tôi đi thiên mạnh nghe những lời cầu cứu hiện tại của ngọc càng thấy con nhỏ này thật buồn cười thiếu hiểu biết chỉ tay về phía của ngọc đang bị trói hắn ré lên cười rồi nói Ôi thật là tội nghiệp cho hai cô gái Muốn được con sen nó cứu Được nó giải thoát khỏi đây Nằm mơ đi cưng Hồn con sen bây giờ chắc đang tan tành Trong cái hũ bùa phép kia rồi Tiền tính lúc này cũng góp vui Cho nên nói chen Đúng con sen giờ lo thân của nó còn không nổi Thì lấy gì lo tiết lượt của bọn cô Nó đã giờ đã bị một ông thầy Pháp Do đại ca chúng ta bỏ tiền ra mua chuộc Lập đàn chấn điểm tiến nó đi được một đoạn đường rồi đấy Hòa dường như không muốn tin vào tay của mình, giật giật thật mạnh hai bàn tay kỳ ở đằng sau vì bị trói chặt, hoa liền gào lên. Thả bọn tao ra, bọn đê hèn tụi bay thật độc ác, lòng lăng dạ sói, cứng bức giết một người còn chưa đổ sao, bây giờ còn muốn phi tang luôn vật chứng nhân chứng tụi tao. Nếu hôm nay tao có bị tụi mày giết hại mà chết đi, tao cũng sớt lại là một oan hồn thứ hai, tìm thấy tụi mày đòi mạng thôi, hiểu chưa? Gá quân cười nửa miệng khi nghe hết những lời nói từ miệng cô gái thuê nhà. Các cầm quyển sổ nhật ký của oan hồn Quỳnh Sen lấy ra từ ba lô cổ hoa, gã nhếch mép lên mà mỉm cười đầy sung sướng. Vật chứng sao? Cuối cùng thì nó cũng bị tội giành rỗi bọn bay cố tình vào căn phòng cấm của tạp lục loại lấy cắp, thì bây giờ nó vẫn trở về chỗ của tao, và lúc này đây chưa hề một ai biết đới sự tồn tại của quyển nhật ký chó chết này. Vậy con nhỏ cứng cổ như mày muốn nói tới vật chứng nào ở đây? Còn nhân chứng sống như tụi bay đó hả? Vừa tiếp tục cái dòng tỳ tê để hăm dọa. quân vừa lấy cây súng trên tay cổ mình vỗ nhẹ vào thân súng vào bàn tay còn lại rồi nói. Cây súng này đây của tao rồi sẽ tiến bọn nhân chứng sống tụi bay. Theo con sen và cây hũ chấn niệm kia luôn một thể. Đời giờ có tiền mua tiên còn được. huống chi dùng nó để phi tang mấy cái xác rẻ rúng của tụi bay. Thằng Mạnh chen thêm vào một câu vì nó muốn vì bán sự nhiều chuyện ngu muội nhầm đường của hai cô gái. Thôi, có kiếp sau nhớ đừng có rảnh rỗi sinh đông nổi nữa hai cô em. Bye bye hai cô em trước nhé.